Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào hắn, vì sao bây giờ? Ngay cả nghĩ cũng là không muốn chứ. Tôi cũng không có gì bất mãn với anh cả. Cô nói, vậy thì tại sao lại không muốn gà cho tôi? Hắn chấp nhất hỏi, tôi không quen anh. Cô chẳng phải vừa nãy muốn gà cho tôi. Một người làm không quen biết, làm sao bây giờ lại trở thành thiếu xa? Cô không muốn gà cho tôi nữa chứ? Hắn ép hỏi, chỉ rõ ràng cho cô thấy bằng chứng. Chính là lời cô vừa mới nói nha. Quan Tử Ngâm Nghị không được mà nhíu mày. Cô phải ra lời như thế nào đây? Nói cô vừa nãy đầu óc có một chút không bình thường, trong thời điểm tuyệt vọng cái gì cũng đều có thử hay sao. Vừa rồi cô đúng là xúc động, về lý do thì ngoài việc đáng nguy cấp nhất, cô cũng có một chút bị kích thích bởi vì tìm mọi tốt Quan Tiểu Ngâm. Ngoài giờ Tiểu Ngâm và Nhâm Dẫn Dực, còn các đệ tử giá và Thiên Bình, Quế Thành Hạo và Nhâm Diệu Hồng, còn có Trảm Diệp Kỳ và Lương Gia Kỳ, bà đôi yêu nhau nồng thắm. Tất cả mọi người đều nói hồn nhân là nấm mồi của tình yêu. Xã hội hỗn loạn bây giờ cũng đã chứng minh điều đó. Nên cô luôn tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Cho nên cô có quyến hướng là không muốn kết hôn. Nhưng bốn đôi kia lại phá vỡ hoàn toàn quan điểm đó của cô. Làm cho cô không tự chỗ được mà có ảo tưởng. Và chờ mong rằng sau đó sẽ có cảm giác động tâm muốn kết hôn. Nhưng mà chờ một chút, cô vừa mới suy nghĩ cái gì chứ? Là động tâm ư Làm sao trong đầu cô lại có hai chữ này? Cô động tâm với hắn Trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao? Không thể nào nhé Chắc là do cô suy nghĩ linh tinh Chia lang nghĩ linh tinh mà thôi Cô cố gắng vứt bỏ Cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu mình Muốn quang đi thật xa ý tưởng lung tung kia Vì sao lại nói sang đây? Mau trở về vấn đề chính đi Cô nói Không được phép đánh trống lặng Hắn nghiêm túc nhìn cô Chốt cuộc là ai đang nói sai chuyện khác chứ? Cô bắt mãn lép hắn một cái Anh vẫn cần cho nói cho tôi biết, nguyên nhân bà anh nói dối đây là anh nợ tôi, bởi vì cha con các anh hại cha con tôi mất mùa mấy tháng qua rồi. Cô đọc viên đề cao ngữ điệu, chứng minh cô đang rất là khó chịu. Cô sẽ biết, tôi có thể nói cho cô, nhưng đề tài này không chấm dứt như vậy. Hắn tuyên thệ nhìn cô không rời mắt, cô không tên làm gì chỉ có thể trường mắt, dùng sức để mặt trường mắt, thở phì phò mặt trường hắn. Như thế nào hả? Hắn hỏi, cái gì là như thế nào chứ? Cô khó chịu hả lại. Ăn bữa tối trước chứ. Cô thật sự là muốn đánh hắn mà. Ở chung với cô, Hoắc Gen phát hiện chính mình càng lại thưởng thức cô và thích cô hơn. Đối với nữ nhân, thực ra hắn nói là sớm phát ghét, bởi vì gia thế giàu có, vẻ ngoài anh tuấn, cho nên từ khi hơn 10 tuổi, hắn đã phải chịu bị những người khác phái hoan nghênh. Đối với nữ nhân lại càng dễ dàng có được như trở bàn tay, nhưng mà cũng bởi vậy, lại khiến cho hắn trước 25 tuổi Mất đi lòng hiếu kỳ và sự tin tưởng đối với nữ nhân Hiểu rõ bọn họ là có bao nhiêu thay đổi Có thể dễ dàng bị tiền tài Hoặc lấy ngon tiếng ngọt mua chuộc mà thay lòng đòi ra Nếu như nữ nhân nào cũng đều sẽ sống nhau Hắn thể sẽ không lãng phí thời gian trên người của bọn họ Để mà toàn tâm toàn ý, chú ý vào công việc Đến 2 năm trước Vào năm hắn 30 tuổi Đáp ứng kỳ vọng và yêu cầu của cha mẹ Trong những nữ nhân được mai mối Chọn ra một vị để đính hôn Nữ nhân trúng tuyển tên là An Tuyết Lị, có bởi cảnh xuất thân tốt, có bằng cấp giáo dục và tính tình cũng rất tốt. Đời cha mẹ hắn rất yêu thích, mặc dù khiến hắn có cảm giác xả tạo. Lúc kê xào với cô ta, bởi vì bọn họ chỉ gặp nhau có hai qua ba lượt một tháng thôi, nên hắn thấy tính tình rất tốt, cho nên mới chọn. Kết quả sau khi đính hôn mới phát hiện, tất cả đều là xa vờ. Hắn có cảm giác lên nhầm thiền thật, nhưng nếu như đã đính hôn, hắn đành phải chấp nhận. Dù sao hắn sớm không có một chút hy vọng với nữ nhân rồi. Nhưng ai có thể ngờ rằng, vị hôn thuê kia vì công việc của bận rộn, mà quan hệ bất chính sau lưng của hắn, lại còn mang thai nên mới chạy tới để ban thắn tha thứ, hy vọng có thể giải trừ hôn ước. Thật sự là lúc tầng trừng cùng đường, lại tìm được lối đi ra. Thực ra lúc ấy, hắn rất muốn đốt pháo chúc mừng, nhưng lại ngại hai người đang diễn trò, nên anh vai tòa ra sận, không nói được gì rồi đồng ý. Cũng muốn cô ta tự nói cho hai bên cha mẹ biết lý do giải trừ hôn ước rồi sau đó giận dữ xoay người trời đi. Sau đó liền phát sinh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn trong đêm kia. Ba mẹ anh nhất định là đều cho rằng tai nạn xe cộ kia có liên quan đến chuyện anh bị bị hôn thê phản bội có đúng hay không? Cô vốn là muốn biết tại sao hoặc lã ra lại phải nói dối bức chào cô cả con cho hắn. Không ngờ hắn lại nói cho cô bí mật này. Trong tin tức cô có đọc được chuyện hắn giải trừ hôn ước, chẳng qua báo chí nói nguyên nhân là do vụ tai nạn xe cộ gây nên thương thế nghiêm trọng, không muốn liên lụy đến chuyện cả đời của đối phương cho nên mới giải trừ hôn ước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net